Chai ré mi và thằng lằn Có một hôm, tôi dọn dẹp nhà cửa, dọn luôn những cái chai rượu của ông anh nằm lăn lóc nơi góc phòng. Tôi cầm chai rượu lên, từ trong chai, hai chú thằng lằn, một lớn một nhỏ bổ ra chạy nháo nhào. Nhìn mà nghĩ ngợi linh tinh, rồi giờ tôi bắt đầu kể bạn nghe câu chuyện chai ré mi mát tin và thằng lằn. Cuộc sống hiện tại của gia đình thằng lằn rất khó khăn. Hôm qua thằng lằn bố bò sang kẹt cửa thăm anh thằng lằn hàng xóm. Thấy cuộc sống gia đình họ sung túc và ấm no, thằng Lằn bố cảm thấy tuổi thân dữ dội. Cứ trách chính mình rằng cả đời chẳng kiếm được căn nhà cho ra hồn cho vợ con bớt khổ, suốt ngày cứ lang thang góc này góc kia mãi. Thật là chán đời gì đâu. Thằng Lằn mẹ thì thông cảm cho thằng Lằn bố dữ lắm. Làm sao dám trách ông ấy kia chứ. Chẳng qua là dân số thằng Lằn đông quá, đất đai thì hẹp, ai cũng giành mất những chỗ tốt cả rồi đành phải lang thang xó này xó kia thôi, phải chăm tìm kiếm cái ăn lẫn tìm một nơi ở thật thoải mái là chuyện đâu có dễ dàng gì kia chứ. Thương thằng Lạng bối quá đi mất. Thằng Lạng con lâu nay cứ mai chỗ này, mốt chỗ kia. Học hành đâu có yên nên đâm ra lười học và thường hay u sầu vẫn vơ. Thằng Lạng con vẫn thường hay so sánh gia đình mình với gia đình người ta. Thì, con biết mà, Thằng Lằng con tuổi thân khi nhiều đêm phải ráng oe ép net mình dưới cái đèn neon mà vẫn tránh cho mình không bị bỏng. Sao cuộc sống khó, sống thế nhỉ? Ngày nọ, góc kệ tủ có tiếng động khẽ khàng như có vật gì đó ngã đổ. Đang loay hoay tìm chỗ ở, thằng Lằng bố phát hiện ra chai Remy đang nằm nghiêng ngả trên kệ tủ, trong chai thì còn sót lại tí xíu vài giọt rượu. Chẳng sao cả, thằng Lằng bố đã tìm được căn nhà cho gia đình mình rồi. Mừng quá xá. Thế là ngay lập tức, thằng làng mẹ và con chuyển vào ở trong trai tré mi, căn nhà mới sao mà đẹp thế này. Xung quanh, mặt nào cũng lắp kiến, nhìn được mọi thứ xung quanh mới hay làm sao. Ấm ấp và an toàn biết là bao nhiêu, cả nhà ba người nhũ thầm. Đêm đó cả gia đình thằng làng đều thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm. Hệ đã an cư người ta mới nghĩ đến lập nghiệp, nhưng thằng làng bố chắc vì lâu lắm mới có một căn nhà, nên cả ngày lẫn đêm đều ở trong nhà chẳng chịu ra ngoài lấy một phút. Ở trong chai, thằng Lằng Bố bắt đầu nhấm nháp những giọt rượu còn sót lại. Nhấm mãi thành quen, quen rồi thành nghiện. Vậy là, từ hôm ấy, thằng Lằng Bố thành một tên bợm, lúc nào cũng ở trong chai và liếm láp chút rượu còn sót ấy. Nhìn thằng Lằng Bố như thế, thằng Lằng mẹ đau lòng quá. Ngày trước không có nhà nhưng ông ấy còn biết đi kiếm miếng ăn, từ ngày có nhà, tự thấy thỏa mãn quá quá nên sinh tật ở lì trong nhà mà chè chén, chẳng còn biết vợ con đói khổ gì hết trơn. Phần thằng Lằng con, ngày trước bố chẳng bao giờ đánh thằng Lằng cả. Bây giờ đi học về, chui vào chay là bị bố mắng, bố đánh. Mà chẳng biết tội gì, lý do gì, hỏi bố tại sao thì còn bị đánh nhiều hơn, cái tội dám hỏi bố hử. Thằng Lằng con ngày càng ốm yếu và dường như chẳng còn bình thường nữa. Mỗi ngày, đi học về là thằng Lằng con chẳng về nhà liền đâu mà nó kiếm chỗ rong chơi thật lâu, đợi tối mịt mùng mới trở về nhà. Chớ mà về nhà sớm, nhìn mẹ lo lắng, nhìn bố say xỉn, thằng Lằng con thấy khó chịu lắm, bực bội lắm và thấy chán ghét cái căn nhà này sao sao ấy. Những giọt rượu trong chai rồi cũng hết, hết sạch bong. Thằng Lằng bố lỡ nghiện rượu rồi, bây giờ không còn mà uống nên bản tính càng hung dữ hơn. Thằng Lằng bố quyết tâm đi tìm căn nhà giống như căn nhà này để có rượu mà uống. Thế là thằng Lằng bố bỏ nhà ra đi, đi tìm trai ré mi khác. Một ngày nọ, mọi người thấy thằng Lằng bố nằm gục bên kẹt cửa. Mọi người đưa về nhà, nhưng chẳng còn thấy nhà đâu nữa. Nhìn vợ mình và con, thằng Lằng bố hỏi: "Thế nhà chúng ta đâu rồi hở mình?" Hằng Lằng mẹ nức nở. Chủ nhà đem bán ve chai rồi. May mà mẹ con tôi chạy ra kịp. Không thôi chắc cũng làm thân lưu lạc, chẳng biết đâu mà tìm rồi. Hằng Lăng bố buồn lòng, muốn tìm một căn nhà réo mi như thế đâu có dễ, bây giờ lại sống đời lang thang nữa rồi. Thằng Lăng bố chợt nói: "Mình yên tâm, tôi sẽ tìm cho chúng ta một căn nhà như thế." Đột nhiên, thằng Lăng con hét lớn: "Con không cần một căn nhà như thế. Có căn nhà mà không có bố, thì thà con không có nhà mà vẫn có bố hàng ngày. Không có nhà nhưng mẹ vẫn yêu bố vì mỗi ngày thấy bố lao động và chăm chỉ." còn hơn suốt ngày nốc trụ từ căn nhà ấy. Đã lâu rồi, thằng Lằng bố mới thấy con mình nói chuyện với mình. Mà cũng lâu rồi thằng Lằng bố không nói chuyện với con mình thì phải. Từ thì lâu nay nó nín nhịn, nó im lặng ấm ức. Nó sống tù túng và đòn roi của bố nó, nên nó đâm ra lầm lì khó hiểu. Giờ nghe nó nói, sao mà tự nhiên thằng Lằng bố thấy xót xa sao đó. Còn thằng Lằng mẹ thì khóc từ nãy giờ rồi. Thằng làng bố cứ đứng thẩn thờ ra mà suy nghĩ. Thằng làng mẹ mới khẽ thàng nói qua làng nước mắt. Thôi mình à, chúng ta vẫn sẽ sống để tìm cho mình một chỗ nào đó. Chắc chắn chỗ ở mới không phải là một chai ré mi mắt tim như hôm nay nữa. Bạn thân mến, câu chuyện của nhà thằng làng là vậy. Nhà không hẳn phải là một nơi có mái che, có kiến lộng tứ bề nhìn thật đẹp, thật sang. Nhà là nơi mỗi thành viên quan tâm đến cuộc sống của nhau, nơi mọi người yêu thương nhau, cùng nhau lao động. Có phải vì vậy mà chúng ta nên xây cho chính chúng ta những căn nhà vững chãi có nền móng là tình yêu thương không?